7. Bản tháng cuối cùng và những người tiếp tục. Thủy Minh Khai mang 7 số đinh bài. Mỗi số đinh bài là của một vụ án. Hai vụ án chính trị, một vụ do chồng án nên được xóa, còn bốn vụ án nhà binh, một vụ đã xử chết án chung thân. Vụ xử sau đeo thêm án 5 năm, tiếp một án chung thân thứ hai, tiếp một án khác 20 năm cấm cố, chứ không được ở khám Phú Mỹ chung với chị em mà bị giải sang khám lớn ở Sài Gòn tối, chỉ còn hy vọng được thấy mặt trời đứng y ra tòa xử những vụ án tiếp sau. Từ đại chị Minh Khai phải vào hành tối, chỉ những lần ra khám tạm chờ đi bồi thẩm, Kim Chi và ba ngó mới có dịp gặp chị, cũng may ba chị em được tốt chung một vụ án. Trên đường đi bồi thẩm, xích chung cùng Kim Chi và ba ngó báo cáo tình hình bên khám Phú Mỹ với chị. Chị hỏi hàng chị Tùng Việt, hỏi về những chuyện mới bị bắt. Chị đầy cho Kim phi và Ba Ngó những việc cần làm. Duy chỉ một điều chẳng bao giờ chị nói, ấy là tình hình sức khỏe của chị. Từ ngày chị ra hầm tối trong khát quá, chân tay phù thủng. Ở khám lớn, người tù chỉ được ăn mỗi bữa một vắt cơm với vài hạt muối, không có rau xanh. Kim Thi thoát xa hỏi chị, chị có cần gì không chị Minh Khai? Chị Minh Khai lắc đầu mình chỉ trong đi bồi thẩm để thấy ánh sáng, cho bồi thẩm mình cứ cái để lại được gọi đi nữa, còn được gọi đi thì còn được gặp nhau. chị dẫn Kim Chi Ki và bao ngó chăm sóc sức khỏe chị em trong khám, nếu cần phải tổ chức đấu tranh, khẩu hiệu đấu tranh cho khách, nên gần gũi chị em thường phạm động viên người ta, người ta sẽ đứng về phía mình. lần này chị Trâm bên Phú Mỹ bị gọi ra khám tạm để đi bồi thẩm, không ngờ trong gặp chị Minh Khai cũng được ra chờ để sớm hôm sau đi phiên tòa xử một vụ án khác. suốt đêm, hai chị em không ngủ. 3 giờ sáng, chị Minh khai trở dậy đi tắm, sửa soạn ra tòa. chị cuốn tóc trần, mặc áo dài thêu đen. không hiểu của ai gửi vào cho chị, chị vui vẻ bảo chăm. ra đây được tắm rửa sung sướng quá. trước lúc đi, chị nói: đối với tụi chúng nó, bao giờ mình cũng phải tỏ ra đàng hoàng. hôm nay mình nhận thêm án nữa đây, đã hai chung thân rồi, còn thêm án gì nữa? Chị miễn cười dĩu cực. Chị Minh Khai ra tòa thì trăm cũng đi bồi thẳng và trở về Phú Mỹ. trăm đương kể cho Kim Chi và ba ngó nghe chuyện gặp chị Minh Khai thì một chị thường phạm đi bồi thẳng về sau trăm hất hải gọi to. Chị Minh Khai ra tòa về thì gọi cô. Chị hỏi tôi mới biết cô vừa về rồi. Chị Minh Khai bị án tử hình. Tình như sát đánh, Chị em xúc thương chị bao nhiêu, càng nhớ những ngày có chị ở cùng trong khám. Nghe bọn lính rác kể thêm về hồ sơ kết tội tử hình của chị, mọi người càng cảm phục chị. Mặc dầu những người có liên quan đến Năm Bắc Kỳ đã khai, nhưng Năm Bắc Kỳ chẳng nhận một điểm nào về những lời khai đó, nhưng tòa án cũng có đủ bằng chứng để kết án Năm Bắc Kỳ. Ngày 29 tháng 3 năm 1941, chị Minh khai ra tòa án binh nhận xử vụ án cuối cùng. Đó là vụ án cầu cây gỗ cùng với anh Tiến, ba Ngó, ba Kim Chi. Hàng Nghĩ Lê tuốt trần sáng loáng hai bên lối đi vào tòa án. Lính chính lượng lờ như nhạc xanh. Trong gian phòng xử án, luôn nhô những hỏng súng khắp phía phía, làm thành một hàng rào về bảo vệ. Trên tòa, một bên là trưởng lý, một bên là thầy chuyện. Một hồi chuông rung, khoan tòa ra. Họ mang mũ áo đính ngù long trọng, địa bộ như người ra sân khấu. Trước vành móng ngựa, chị Minh Khai ngồi giữa. Chị mới gội đầu sạch sẽ, tóc bới còn ướt chị mặc áo loại the đen quần trắng chị đi guốc cạnh chị một bên là ba kim chi một bên là ba ngó ghế dài bên cạnh có anh trần hữu tiến anh lăng soi anh ngũ lâm và những người bị bắt cùng một vụ cầu cây gỗ từ lúc gặp nhau chị minh khai đã kịp dặn các đồng chí dù sao thì cũng phải biểu vẻ tươi tỉnh cho đồng bào tin tưởng qua ánh mắt có lẽ chị minh khai đoán biết kim chi đương nghĩ về chị thật vậy cũng chỉ còn một lần này, chị Minh Khai đã nhận một án tử hình từ phiên tòa trước, hy vọng chống án ư khó lắm. một mình chị đã chồng chất bao nhiêu án nặng, sau khởi nghĩa mang kỳ thất bại, tình hình đâu còn được sáng sủa như trước, để cuốc khủng bố hàng loạt, giết hàng loạt, những người bị bắt sau khởi nghĩa như chị Bảo Cần Dù cũng bị đưa sang khám tối, số phận chị Bảy rồi sẽ ra sao? ở Khánh Phú Mỹ không có chị nào bị bắt cùng vụ chị Bảy để được đi bồi thẩm mà gặp chị, chị Minh Khai giận khẽ Kim Chi. Người cộng sản ở trường hợp nào cũng không chịu khuất phục. Kim Chi muốn nắm bàn tay chị, nhìn chị lâu, Kim Chi không dám. Thờn hy vọng chỉ còn mỏng manh, hết sức mỏng manh. Bên chị gần này là chó. Một người như chị, ai gặp một lần cũng thương quý, cũng giữ một kỷ niệm. Kim Chi nhủ mình, chị Minh Khai giận. Chúng ta ra tòa cốt để tố cáo trước nhân dân sự thật ác độc của sế độ thực dân đế quốc và nói rõ con đường chiến đấu giải phóng dân tộc của đảng ta. Đừng để lưỡi lê họng súng của chúng áp đảo tinh thần ta. Kim Chi là người bị gọi sau cùng hồi chuông rung, tòa chuẩn bị tiên án Phòng sử bóng lặng pháp dư phút Kim Chi tưởng như mọi vật bị trăng ra và thời gian dừng đứng. Tha bóng 3 năm 5 năm Tránh án trịnh trọng đặt tên từng bị cáo Nguyễn Thị Hai tức Kim Chi, hai mươi năm khổ sai, hai mươi năm biệt xứ. Nguyễn Thị Ngó, trung thân. Chị, Chị Minh Khai khẽ hít, khỉu tay vào Kim Chi, miệng cười miễn. Khỏi đứt đầu rồi Kim Chi ơi! Nguyễn Hữu Tiến, tử hình. Nguyễn Thị Minh Khai tức Nam Bắc Kỳ, tử hình. Làm sóng âm tranh bỗng từ đâu xô đến, với toan màu không khí một ngạc của phiên tòa. Phản đối án tử hình, phản đối án tử hình đã đảo đế quốc áp bức, đảng cộng sản đông dương muôn năm, các bạn nhất định thành công. tiếng súng cua rướt rướt, hàng ra người giữ thính phiên tòa bật lên những hồi la ó ầm ỹ. tất cả đám đông phong vào, siết chặt những người tù, đẩy, lún, xô, xích khóa, khu loáng xoảng, còn đứng chột vội những người tù đẩy ra phía cửa, lưỡi lê thúc trần chỉ nhăm nhăm dẹp đường. đoàn tù dạt trôi trong gần người họ hết náo loạn, những cánh tay vươn cao với gọi. Kim Ki gắn ngưỡng đầu tìm cho được em gái chị Minh Khai mà khi thoạt vào tòa, Kim Ki đã thoáng thấy. Hy vọng thế là hết. Chỉ còn giây phút này, hai án trung thân, hai án tử hình mà chị vẫn mừng cho Kim chi khỏi mất cái đầu. Chị ơi, chị hư sinh để luôn luôn nghĩ đến người khác, để vì người khác thì cũng có gia đình, cũng có chồng và con gái nhỏ. Ba chị em được giải về khám tạm thay quần áo, mặc lại bộ đồ tù. Thời gian còn được sống bên nhau rút nắng trong từng giây, nửa giây, chị Minh Khai dặn. Sau này được mãn hạn tù, dù sao cũng nhớ tiếp tục sự nghiệp. Tôi chết đi, nhiều đồng chí khác chết đi, nhưng còn rất nhiều đồng chí tiếp tục. Thôi, cuối cùng rồi, không gặp nhau nữa. Tuyệt xu đến nắm cánh tay Kim Chi, ba ngó, bọn đứng xong bà và phát, dằn, lôi ra. Minh Khai, mày không sợ chết à, mai xử tử mày. Vì ốc cuối cùng, Kim Chi ba ngó ghi nhớ ánh mắt chị, hơi ấm bàn tay chị. Người chị, người đồng chí anh hùng, chị thẳng nhiên nhận cái chết như đi trong cõi sống. Vì, người biết chết sẽ không bao giờ chết. Người ấy chính là chị, chị Nguyễn Thị Minh Khai. Chị sống và sống mãi trong lòng nhân dân, trong lòng những đồng chí thương yêu của chị và những thế hệ tiếp theo chị. Bức thư từ khám lớn Sài Gòn đến tay ông Nguyễn Văn Bình, nhà số 132, Hiệu Thịnh Lợi, Phố Vinh. Ông Bình và cậu Du, con trai lớn của ông, cầm bức thư trong tay mà mặt thất sắc. Nét chữ của chị Vịnh. Cậu Du không thể làm được. Người chị lớn nhất trong nhà, tuy đã đi xa hơn 10 năm, nhưng nét chữ của chị thì cậu không thể quên. Ngày chị đi, cậu Du còn đưa học lớp nghề năm thứ nhất. Hôm ấy chị đến lớp đột ngột xin phép thầy cho gặp em du. thật sự chị đi khỏi nhà lâu rồi, không hiểu đấy lâu chị ở đâu. Phật đầu chị vắng nhà, cậu du tưởng chị còn đi việc buôn bán hàng họ giúp mẹ. sau lâu quá không thấy chị về, hôm nay bất đồ gặp, chắc chị cũng ở quanh đâu trong đất vinh này mà không biết. cậu du chưa kịp hỏi, chị đã đưa một bức thư giáng kính. chị dặn: cần cầm thư này cất đi. khoảng độ một tháng sau, em hãy đưa thầy mẹ đọc. em giữ lời hứa với chị làm đứng thế, chị có việc không thể ở nhà chăm sóc thầy mẹ và các em được. em là con trai lớn, phải cố mà học cho giỏi. chị chẳng kịp để cho cậu du hỏi thêm, vội vã đi ngay. cậu du năm ấy mới 11 tuổi, lâu không gặp chị, thấy chị tạt qua thì vui. cậu yên trí như mọi ngày, chị vội đi lấy hàng đỡ mẹ. mẹ buôn bán, nay chợ này, mai chợ khác. khi mẹ không đi thì chị vẫn đi một mình có nhiều lần đi đâu, nói là vào tận Đà Nẵng, Quảng Ngãi, hay có khi ra cả Hà Nội, Bắc Ninh, hàng họ nhiều, người nay nợ, người kia cho chịu. Chị là con gái lớn đã nghỉ học, chị giúp mẹ. thế thì bấy lâu nay chị vắng nhà cũng vẫn là việc hàng họ giúp mẹ thôi. tôi lời dặn đúng một tháng sau, du đưa thư, em xong bố mẹ mùi nặng. lúc ấy du mới biết, lâu nay bố mẹ vẫn băn khoăn chuyện chị vắng nhà mà không dám nói hở cho ai biết. Bố mẹ thầm thị một cách khác thường, và đó có lẽ lâu nay chị vẫn ở quanh bến thủy, hình như ở với một gia đình người thợ nào, hay là chị có chân trong hội tính. Bây giờ đi đâu xa mà để thư tạ tội cùng bố mẹ, và nói để bố mẹ an lòng, con sẽ không làm điều gì để bố mẹ phải buồn phiền. Từ đấy, 10 năm trời bạc tin. Dù đã đổ xong túi tài phần thứ nhất, Chị thái lập gia đình có một cháu gái nhỏ đương ở ngoài hà nội Chị thái đậu bằng cao đẳng tiểu học và đương thi học để lấy bằng nữ hộ sinh nhập nhà nước được nửa hè chị thái vừa đem con về quê chồng trong quảng bình khi qua Vinh ở lại ít bữa thư của vịnh đến thật đột ngột của nguyễn thị minh khai n 5872 pm gửi ông nguyễn văn bình 132 phố Malaysian Postvin ngày 29 tháng 5 năm 1941. Kính thưa bà và thầy đẻ, con bị kết án tử tử đã gần 2 tháng. Trong một thời gian rất ngắn sẽ kết liễu mà thôi. Con muốn giấu không để thầy đẻ biết, nhưng giấu sao được, các báo đã đăng tin con. Con cuối xin thầy đẻ đừng tủi nhục đau khổ rằng con bị kết án tử tử. Là làm điều gì xác nhân, độc ác, xấu xa, dữ tợn? Không, con không phải vậy. Cha mẹ ơi, con không phải là con bất hiếu, Mở nhà đi trong 10 năm cách biệt cha mẹ. Con khi nào cũng là trẻ trong sạch chính đáng, Không bao giờ làm sự bất nhân hung dữ. Đây một tấm lòng nhân ái, minh chính. Này con mang tội tử tù, Củ xin cha mẹ xem xét kỹ càng, Mà tha tội bất hiếu cho con. Xin thầy đẻ đừng thảm thương thái quá, Các em đừng khóc lóc, khuyên giải thầy đẻ, gắng chịu học tập nên người xứng đáng. Chính lại bà, thầy đẻ, trường thọ, các em gắng sức học hành. Nguyễn Thị Minh Khai Hôm sau, ông Bình nhận tiếp một giấy báo tin của viên trạng sư người Pháp. Trần Tình không còn cách nào cải được cho chị Minh Khai hạ án xử tử. Ông Bình lực lực đi vào Sài Gòn, bà Bình đòi theo nhưng ông Cang không dám để bà phải chứng kiến, kiến cảnh tượng đau thương về người con gái. Tới Sài Gòn, ông Bình không còn được phép vào thăm chị Minh Khai nữa. Thống đốc Nam Kỳ vừa hạ lệnh, cấm không cho bất kỳ một người tù nào được phép có gia đình đi thăm nuôi như trước. Ông Long quanh ở Sài Gòn, tìm gặp người luật sư Pháp đã gửi thư cho ông, và cuối cùng, ông được biết, sớm ngày 28 tháng 8 năm 1941, nước Quốc Pháp sẽ đem xử bắn chị Minh Khai cùng một số người cộng sản khác. Ngày 27 tháng 8 năm 1941, ông Bình ngồi ở cổng khám lớn Sài Gòn, ông hy vọng gặp mặt con gái một lần chót. Hoa giờ sáng, cửa khám lớn bật mở, ông Bình tròn dậy, ông đăm đăm nhìn vào trong bóng tối gợi đặc. Nhờ là ánh sáng mờ đục của những ngọn đèn điện xa xa, ông nhận ra có nhiều bóng người. Do ông tưởng tượng hay đã nhìn thấy thật rõ thế. Trong những người mang xích khóa đương bị đẩy lên xe kia có một người mặc quần áo dài trắng rõ ràng thế ông nhận ra một bóng áo trắng và dáng đi ấy từ rất xa trong bóng tối lờ mờ đúng là con gái yêu của ông ông nhận ra có tiếng con gái ông nói lẫn trong bao nhiêu lao xao những ai hò la rầm rộ ông bàng hoàng muốn gọi thật to vĩnh vĩnh ơi thầy đến tiễn con cho thầy được nhìn mặt con một lần cuối ông định chạy xuôi vào trong cổng nhưng chiếc xe đã phóng ra ông đứng ngay người xe bịch chín một giây bất chợt ông giật bắn mình ông la theo xe thét gọi dính dính chỉ tiếng máy nổ ô tô đáp lời ông và bụi cú sau xe tung lên mù mịt dính thầy đây con ơi giọng ông lạc đi có một người kéo xe lãng vãng quanh khám lớn từ lúc nào ông không hề để ý người ấy đến giục giả ông trời bắn ở trong hốc môn ông hãy đi ngay tìm kiếm xe thổ mộ mà đi cho kịp. ông làm theo lời người tốt bụng ấy, đi như trong cơn mê sản. ông đến muộn rồi. trường đất chỉ còn một bãi đất hoang với những mua đất và một hàng cọc. cọc nào đã trói con gái ông? hỏi ai? tìm đâu bóng dáng người con yêu quý của ông, của gia đình ông? không không tội tình gì mà sao con phải xin thầy đẻ tha thứ? thầy để chỉ ân hận một điều, sao không biết con đã ở Sài Gòn? Cha không biết con đã bị bắt để thăm nom con để nghe con dặn lại điều gì. Ông lang thang khắp Sài Gòn, lần tìm ra được đến ga trở về Bắc. Ông bước xuống tàu đi về nhà như người mất hồn. Ông trong áo dài không biết ông đã để rơi đâu mất. Ông mang bệnh từ ngày ấy. Một tháng sau, người con gái thứ hai của ông, chị Quang Thảo bị bắt tại ngay nhà nơi mà hai chị em Vĩnh đã cùng ở hồi thơ nhỏ, Quang Thái bị sức khóa tay đẩy lên xe. đúng lúc người em gái út đi học về đến cửa, em sợ hãi nhìn thấy chiếc xe chạy khuất vội nhau vào nhà. lúc này mới biết tất cả vắng lặng. bao nhiêu thách vợ giấy nói trong nhà bị tụi mật khám lục tung, còn chị Quang Thái, chị đi đến ngày nào trở lại, hay cũng như chị Vĩnh, nhớ bao nhiêu những lúc cảnh nhà đông vui. Thì cứ tận còn chưa bỏ đi hoạt động cách mạng, chị Bình học giỏi đã có lần được lĩnh phần thưởng một chiếc đồng hồ, đồng hồ đánh chuông còn treo kia, chị Bình quán xuyến giúp mẹ những ngày giỗ Tết, làm bánh trái, nấu nướng, chị thích chiều các em. Nhà ở hai tầng, tầng trên có bếp phía sau do lúc trước cho tay lục lộ thuê nên đã sửa bếp, đắp lò nướng bánh mì. Vài tháng thì thằng tay ấy thôi không ở nữa. Từ đấy mỗi khi bạn bè chị Vĩnh đến chơi, các chị thường dẫn nhau lên đó. Các chị thì tham chuyện gì to nhỏ hồi lâu. Có khi chị Vĩnh ngồi đấy biết đến khuya, không biết viết gì. Một lần chị đi chơi với chị Thái và mấy chị bạn lên tận núi xa tới bảy cây số, đêm cả hương đi chuyện gì thời bồi với nhau gạ lắm. Chị Vĩnh gắng nhà độ nửa năm, thì một hôm sở mật thám cho người gọi ông Bình đến. Tên tránh mật thám đưa ông xem tấm ảnh một phụ nữ. Mặt lối Trung Quốc và hỏi ông, biết ai đây không? Ông đáp, tôi không biết. Ông nhận ra đúng là Vịnh con gái ông. Từ ngày ấy, trong gia đình dặn dò nhau, mỗi khi ai hỏi bà cụ, Cô Vịnh đâu dạo này không thể đi đỡ bà việc hàng họ? Thì bà Bình trả lời, nó đi xuyên khoản làm ăn rồi. Má Mai tôi nói, cũng hôm ấy, 28 tháng 8 năm 1941, Má lừa tôi ngủ yên, rồi dậy rất sớm sửa soạn để ra kịp khiến xe đò thứ nhất, khoảng 5 giờ sáng, từ Sài Gòn xuống Bà điểm. Khi má tới hàng bàn, trời vẫn tối thui, má kêu xe thổ mộ đi hóc Môn. Mọi ngày chỉ hết hai hào, nhưng hôm nay má trả anh đánh xe hai đồng để anh đi cho lệ. Tay má sách dõi thuốc ở rượu Nothman, Sài Gòn. Còn những thuốc cấp cứu, má phòng xa, nếu bị ránh kính, theo dõi, dò hỏi, cứ nói nói đem thuốc cho một người bệnh, trong hắc môn có chú hai mông đau bệnh. xuống xe tự dưng mới thấy trán mình lạnh lạnh, má hối hả đi, cảm giác rất lo sợ, đến trường bắn đã không còn người, mãi lần nào hỏi thăm người quanh chợ mới hay chúng bắn những người cộng sản từ 6 giờ kém 15 phút. Sáu cái hồn, sáu đồng chí, chúng nó chở cả đi rồi, đi đâu không ai rõ. Má trắng gượng, không dám nán lâu, vội đi vào nhà chú hai mông chân thì bước mà mắt vẫn tưởng như thấy được má ruột tôi đương tới trước mặt trong chiếc áo dài cẩm nhung trắng do chính tay má mai đem gửi người để việc đưa má ruột tôi mặt khi ra khách trường má mai muốn má ruột tôi thật đàng hoàng lúc hy sinh chú hài mong thấy má mai tôi tới thăm sớm quá thì kinh ngạc nằm trên võng chú hỏi chị hai đi đâu sớm thế chị hai chú gọi con đi mua hủ tiếu Con chú vừa đi khỏi, chú hỏi trẻ má mai. Chị hai ơi, tôi nghe hồi nãy có nhiều tiếng súng. Chắc lúc đó chị hai còn ngồi trên xe. Chị hai có biết nó bắn ai vậy không? Má mai tôi cố giữ bình tĩnh. Nó bắn người thích mạng. Nó bắn những ai chị hai? Má mai tôi không giấu được ngợi ngào. Anh già cần, chị nhanh bất kỳ. Những giọt nước mắt theo nhau lăng nhanh xuống. Ít lâu sau, một chị liên hạc của sứ ủy đến gặp anh Hai Đen. Anh là người sứ ủy duyên độc nhất còn sống sót. Anh vẫn quẩn quanh ở hóc môn với kế hoạch gây dựng lại cơ quan sứ ủy. Anh cử chính quyền ra ô cấp. Ít vũng tàu, nắm tình hình. Có thể hóc môn đã bị lộ, thì lấy ô cấp làm cơ sở mới. Ngoài đó có anh Tư Cá Rô Cây là cán bộ của sứ, công tác đặc biệt ở cấp và núi đèn. Anh Tư vừa về báo cáo ngoài đó tổ chức còn đầy đủ, có thể từ đây xuất quân về cướp Sài Gòn được. Siêu ủy đưa tiền cho anh ra chuẩn bị, chính vì thế miền ra ô cấp và anh Hai Đen hẹn ngày miền trở về đón anh. nửa đêm chỉ liên lạc đi lúc nào gia đình Hai Đen không ai hay biết. nhưng bốn giờ sáng, bà giờ Hai Đen chợt nghe chó sủa dậy đất thì bật tròn dậy, tiếng người đạp cửa đùng đùng, cánh cửa bật tung. lúc ấy Hai Đen mới tỉnh giấc, chạy không kịp lính kính phộc vào nhà tuyệt đối ăn giải về boss. Hôm sau, xuống điền kể lại mà gia hai gian mới thay, đêm qua có tới chín chiếc xe, chúng nó chạy lấn đổ từ ngoài lộ, lính kín cả đặt đứng nhà quanh xóm, mỗi nhà hai tên, buộc chủ nhà không được lên tiếng. Hai đèn bị đánh những trận phủ đầu đến nhức cánh tay, quẹt cả hai chân, chúng đưa cho đèn cháy loa mà diễn thuyết giỏi lắm, loa đây, nói đi. Quả là anh hai đen diễn thiết giỏi, nhưng ai đã báo với chúng nó? Đen cầm chiếc loa, đá đáo đích quốc, sắp mang thành công. Chiếc loa bị giật phát khỏi tay đen, chúng đẩy anh ngã sắp, rồi gậy, chúng quật tới tóc xuống đầu, xuống người anh, cò ba danh đưa anh giấy bức, thai vào đây. Đen xé toan tờ giấy, đánh, đánh. Người ấy, năm 1930, đen đã bị bắt, khi ấy đen còn nhỏ tuổi, đen đi rải truyền đơn. Ai phui mày làm? Cò bà Danh đã hỏi câu ấy. Không ai phui tôi trả, có một ông thuê tôi mấy cắt bạc, bảo tôi đi rãi những tài giấy này thì tôi làm. Bây giờ cò bà Danh sực nhớ, trích lên. Tao đã thả nhầm mày ngày ấy. Đen bị đưa ra ô cấp, chúng khéo thực ăn từng miếng, quăng xuống biển cho cá ăn, chẳng cần đưa ra tòa án xử, kết tội. Bọn đế quốc đã đến bước đường cùng. Thuy miền trở về tới bà điểm, mới hay tin anh hai đen bị bắt. Thế là hết, chú ý không còn một ai, đồng chí sống sót, mỗi người một nơi, chính mình đi tìm ai bây giờ Nói về bắt thế này làm gì được nữa Miền không nản trước lời than thở ấy của đồng chí, miền quyết gia lại cơ sở từ đầu Miền chỉ nghĩ làm gì bây giờ để trả thù cho các đồng chí Cha mẹ miền chết sớm, nhiều khổ, miền phải làm cách mạng để tự giải thoát Miền đã được gặp đảng gặp các đồng chí vở mấy đồng chí hoạt đầu thấy miền đến còn mừng, lần sau miền đến nữa thì ngoảnh đi. Tại bà con gái gì mà cứ đến rỉ tai chồng người ta vậy. Bên thú, mình đi lén ở cánh đồng tiêm cách đến ngoài đồng chí khác, giữa cổ nhìn trời, mình hứa nước mắt, từ thỏ cha sinh mẹ đẻ. Mình chưa bị ai nói nặng bao giờ, nhớ ngày gia đình còn, xuống nông bắt chưa còn và từng thường nói làm cách mạng có chịu đựng được tu đây đánh đập rửa rủa thì mới làm được. bây giờ miền đi công tác một mình nước mắt miền vào xuống. hôm chúng nó sự bắn gia tần và chị năm bắc miền đi công tác không có nhà đến hôm cậu sáu sao nhà gần trường bắn ghé hàng ăn bún bên chị sáu chị gái của miền miền ngon vắt bên này nghe mới biết trời ơi mà đó nói hay lắm Đàng bà mà nói giỏi tiếng việt đã đành nói cả tiếng pháp người đẹp đâu đẹp vậy. Tôi mà chết thay được, tôi cũng chết. Nhà miền có lính kính đến bao, một người vào ăn hàng chị Sáu hỏi chị, miền đi đâu? Chị Sáu đáp, nó đi bán hàng ngoài lục tỉnh, chỉ đến 6-7 tháng mới về, nó còn phải nuôi em nó chứ. Mấy người bảo thật là họ giả đò vào ăn bún để tìm bắt miền. Chị Sáu hỏi, nó làm gì mà bắt nó? Một người nói, nó đi đưa thư cho Cộng sản. Chị Sáu đã biết cả, nhưng trả lời, nó lành lắm không biết gì đâu. Nhưng lần chị năm bắt tới, chị đưa ngã sao? Chị sáu của mình cũng biết, có mấy lần chị sáu rầy mình, người ta khôn lanh mới đi làm thế mà dốt nát đến đi tù sớm. Mình không đáp, nhưng chị năm đi luôn, không còn bao giờ về được nữa. Mình Mỹ thương chị một thì thương con chị 10, con chị lúc này ở đâu? Thì đến nó lòng mình khất khoải, mình muốn nhớ những kỷ niệm đã sống với chị năm. Để rồi cố gắng tiếp tục sự nghiệp các đồng chí giao lại lần đi từ gò mây vào bạc quẹo miếng ngồi xe thổ mộ cùng với chị xe điên chạy thì gặp dưới đường hai người đàn bà đánh lộn chị nằm nói với anh đánh xe lưng lại coi vụ đánh lộn thế nào anh chị nằm ghé tai nói chị chị lại can khuyên họ đánh nhau làm chi mình là phụ nữ cả chị nằm hay vui miệng kể lúc hai người ngồi riêng với nhau cười ấy mình từ nhà cậu mười đối đi ra thấy có chiếc xe chở cỏ khô bán cho người ăn chạy qua hóc môn Mình lên ngồi nhờ sau xe, xe chạy một lát thằng đánh xe định ôm mình, mình giận quá, rút buốt gõ vào đầu nó rồi mình lao xuống lội bộ luôn. Xe xong chị cười, xe đòi từ bà điểm xuống Sài Gòn 12 km, vé bán hào hai, đi hốc môn mất 6 xu, đi bà quẹo 6 xu, đi xe ngựa mất một hào, vậy mà chị chẳng có tiền phải đi nhờ xe chở cỏ. Lớp huấn luyện do chị Năm bắt mở trong bài điểm, hồi 1936 miền đã được dự chị nắm bắt nói về công tác vận động phụ nữ cũng là lần đầu tiên người như chị miền được dự học một lớp vỡ lòng chị năm nói chúng ta phải đoàn kết mới giành được quyền tự do bình đẳng cuộc đấu tranh giải phóng của giới phụ nữ rất lâu dài khi các bạn thành công ta giành được chính quyền rồi vẫn còn tiếp tục tư tưởng trọng nam khinh nữ có ngay trong những người cách mạng miền kiên nhẫn đi kết nối hoạt động dần dần phong trào hồi phục anh giữ em vùng miền công tác, ở những địa phương khác cũng có những đồng chí như mình. Những người còn sống sót sau năm kỳ khởi nghĩa đã nhân mãi lên thành một lực lượng mạnh mẽ, sau này là trụ cột cho cuộc khởi nghĩa tháng 8 thành công. Có những lá cờ bay phấp phới hô vang chính quyền trong phát nạn tháng 8, chính là cờ của đồng chí ta đã dương cao trong ngày năm kỳ khởi nghĩa, mình cũng là người đồng chí kiên trì đi từ cuộc khởi nghĩa năm kỳ thất bại đến cuộc khởi nghĩa tháng 8 thành công. Mình đã thực hiện được lời của chị Nam Bắc, dù tôi chết đi, đã có những đồng chí của tôi tiếp tục, tôi chết nhưng cách mạng không bao giờ chết.